Phẩm huyền Trân Tác giả Nguyễn Hữu Nam Nhà xuất bản Công an Nhân dân Ấn Hành năm 2011 Người đọc Thủy Tiên Phần 1 Công Chúa Chương 1 sửu một nghìn ba trăm lẻ một niên hiệu hưng long thứ chín triều trần anh tông hoàng đế vào một sớm mùa đông khi trời còn mịt mù sương khói cảnh vật lờ mờ liêm diêm trong cơn ngái ngủ cái lạnh buổi sớm thấm vào da thịt buốt đến thấu xương từ trong màn trướng ở từ cung hoàng thái hậu tuyên từ choàng người trở dậy thực ra thái hậu đã dậy từ sớm, bà đã thức giấc mấy lần, lần cuối vào giữa giờ dần canh tư những suy nghĩ lo lắng của tuổi già dằn vặt bà đến không sao ngủ lại được, nét mặt uể oải, tóc tai xồ xòa nhưng mắt sáng tinh anh liếc ngang liếc dọc, bốn người nữ tỳ đã trực sẵn ở ngoài bức mạnh từ bao giờ, tức thì hai cô bưng chậu nước và gương lược, hai cô chảy đầu bới tóc và thay áo cho bà hoàng ba chẳng mang đến việc trải chuốt, mà bảo người đi gọi bọn Kim Chi Ngọc Diệp đến dạy việc. Hai người nữ tỳ bỏ cái chậu nước và gương lược, rồi vội vàng đi nhanh đến Huyền cung. Hai đôi chân thoăn thoắt bước qua những hành lang và tường cột, chạm trổ những nét rồng phượng uốn khúc la đà. Những rặng liễu rủ, những tán cây đại vẫn còn rung rẩy trong màn sương mịt mù như khói tỏa. Chân bước đi mà tim đập như nhịp trống dồn hai người cứ giữ như in lời của hoàng thái hậu trong đầu lời của bà hoàng lúc nãy có phần giận dữ và nóng nảy một lát sau lúc quay trở lại từ cung họ đưa đến hai người con gái mặc váy mở quấn vào thân mình một mảnh màu trắng tinh khôi mặt mày sáng láng da dẻ trắng trẻo dễ nhìn bốn người cùng bước vào rồi cúi đầu thi lễ một lượt tiên từ thu cánh tay lại từ phía hai cung nữ đang nâng khăn sữa áo cho bà Rồi hứa hen một tiếng, như bắt đầu quát một tràng vào mặt đám thị tỳ. Kim Chi, Ngọc Diệp, hai người biết ta gọi đến đây là có việc gì không? Hai cô gái nhìn nhau vẻ lo sợ và hồi hộp. Chúng chưa kịp nói gì thì tuyên từ lại quát. Ta nghe nói dạo này công chúa chỉ lo luyện kiếm bắn cung đá cầu, không lo chuyên tâm học hành. Đã vậy còn có người mách nước A-dua hùa thêm vào, thế là hỏng đại sự bọn kim chi ngọc diệp câm miệng như hến khuôn mặt bà hoàng lại trở về nét phúc hậu và nhân từ bọn nữ tỳ chẳng sao hiểu được ý nghĩa của nụ cười vừa rồi chúng cứ bấm bụng đoán non đoán già không biết bà hoàng nghiêm khắc này lấy ở đâu ra cái tin ấy tiên từ vẫn còn chẽm chệ trên giường có màn che trứng phủ tấm mành đưa đẩy rồi im bặt theo hơi thở của người ngồi bên trong hai nữ tỳ đến gần nâng bọn kim chi ngọc diệp đứng dậy theo lệnh thái hậu tiên từ nhẹ nhàng dỗ dành ta hiểu công chúa vẫn còn bồng bột và ham vui chứ chẳng phải gây chuyện tài đình to tát gì cho lắm nhưng cây non không uống sau lớn thành tật thì làm sao chữa lại được lỗi này có phải do người dung trồng và dung dưỡng việc này không chỉ liên hệ đến tương lai của công chúa đến thanh danh của ta đến hoàng gia mà cả quốc gia đại việt nữa hai người là thuộc nữ kinh thi được tuyển chọn từ nhân gian để hầu công chúa mọi việc lớn bé trong ngoài nhất cử nhất động gì của công chúa phải để mắt và bảo ban cho ta từ đây trở đi phải ở bên cạnh công chúa một bước không rời nhắc nhở công chúa để tâm vào việc học nếu có làm càn hay điều chi bướng bỉnh thì chạy đến báo ta ngay để ta còn chấn chỉnh việc này rất hệ trọng nên nhất thiết phải nhờ đến hai người ta mà còn nghe nói cùng công chúa đá cầu bắn cung múa kiếm thì hai người biết thế nào rồi đấy hai cung nhân run rẩy tim đập theo nhịp của bức mạnh Tiên từ lại nói Hai người báo với Huyền Trân sẽ có người đến dạy học cho công chúa. Dạ, thôi cho lui. Hai người cúi đầu thi lễ rồi nhanh chân thoái lui, mặt cúi gằm xuống đất mà tim cứ đập thình thịch từ từ cung đến Huyền cung. Đến cửa lúc nào chẳng hay, chỉ nghe tiếng nói thỏ thẻ như chim vọng lại, mới hoàn hồn và ngẩng mặt lên nhìn. Như từ một cửa miệng thốt ra, hai người liền nói: "Công chúa." Huyền Trân biểu môi cười kiêu sa, Rồi bỏ vào bên trong, vừa đi vừa nói. Hai người làm gì giống như bị ma nhập vậy? Mặt mày sáng sớm mà ủa dột và xanh mép thế kia. Kim Chi Ngọc Diệp rón rén nối gót theo sau, miệng thì thầm. Bọn em vừa chỗ từ cung về. Vậy mà ta cứ tưởng là từ diêm cung chứ. Rồi Huyền Trân chợt nhớ ra điều gì, nàng quay người nhanh như cắt, đến nỗi hai người kia giật nảy mình trốn mắt kinh ngạc. Huyền Trân bật cười rồi tròn xoe mắt nói. Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói sự thật bằng như gian dối thì liệu thân. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp lại một phen hết hồn. Chúng chẳng dám bị chuyện mà thành thực có sao nói vậy đầu đuôi câu chuyện sáng nay. Huyền Trân hỏi có thật như vậy không? Hai người kia gật đầu đi lịa. Huyền Trân đi qua đi lại đưa tay bóp đáng suy nghĩ. Hai người theo sau quay đầu nhìn nhau lẳng lặng như hai đứa câm Huyền Trân gieo mình xuống ghế nhủ thầm. Mấy hôm nay Thái hậu làm gì mà để mắt đến ta hoài Minh Trân Ngọc Trân sao không thấy nói đến Lại còn bắt ta chú tâm vào học văn tự Phong tục Lễ nghi của người chim thành Có lẽ nào Huyền Trân cau mày ra chịu khó hiểu Nàng đứng dậy Đi đi lại lại Rồi gieo mình xuống ghế lần nữa Nàng suy nghĩ nát óc Nhưng cũng không tài nào hiểu được sự thể ra sao Rồi nàng quay sang hỏi cả bọn cung nhân Nhưng chúng đều lắc đầu quầy quậy. Tuyền Trân bỏ mặt ngoài tay những suy nghĩ lúc nãy. Nàng bảo hai người nữ tỳ đi lấy cầu định ra hoa viên đá. Cái sở thích này đã ăn sâu vào con người hiếu động như nàng. Đến cửa chợt nghe hai người nữ tỳ đứng hai bên cửa báo Hoàng Thái Hậu đến! Nàng hốt hoảng bảo chúng ném cái bóng lợn vào một góc rồi chợp lấy đại một quyển sách trên án thư cắm đầu cắm cổ đọc lấy đọc để. Khi tuyên tự vào phòng nàng vẫn giờ như còn để tâm đến trang sách lúc kim chi ngọc diệp gọi nàng mới giật mình đến nỗi đánh rơi quyển sách xuống nền nhà cả ba cùng quỳ xuống cúi đầu thi lễ tiên từ đưa tay miễn lễ rồi ra hiệu cho hai nữ tỳ nhặt quyển sách lên đưa cho bà xem bà nhìn vào trang sách chi chít chữ phạn tỏ vẻ hài lòng bà ngắm nghía huyền trân rất kỹ từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu bà ngó trước mặt rồi lại sau lưng bà nở nụ cười mãn nguyện và tự hào Tự tay bà nuôi dưỡng một đóa hoa hương sắc nhất thế gian Sự bảo ban chăm sóc một cách nghiêm khắc của bà Đã được đền đáp Bà không giấu được cảm xúc vui mừng Những giọt lệ rưng rưng Đỏ hoe cả đôi mắt nhăn nheo Nhưng vẫn còn tin anh sắc sảo. Huyền Trân thẹn đến chính cả người Nhưng nàng khôn khéo rút khăn trong tay áo ra thấm nước mắt cho tuyên tự Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và trắng ngần của nàng Bà vuốt ve rồi lật vào lòng bàn tay Bà cảm nhận những vết chai nổi lên trên bàn tay mềm mại và ngọc ngà. Bà trừng mắt nhìn người đối diện rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Mặc nhiên, không có thứ bà cần đến. Rồi bà nhìn huyền trân, không hề chớp mắt, không hề vướng lệ. Cái nhìn sắc lạnh, nghiêm nghị, như thể xuyên qua lớp áo lụa màu hồng trên người nàng. Con vẫn luyện kiếm đá cầu đấy chứ. Không, con... Trường từ vừa nói vừa liếc mắt nhìn bọn kim chi ngọc Diệp. Từ đây trở đi không động đến bất cứ cái cầu cái kiếm cung nào hết. Nếu để ta bắt gặp thì... Huyền Trân tinh nghịch bóp nhẹ đôi tay của tiên từ thỏ thẻ. Con nghe lời dạy của Thái Hậu nên cứ chăm bẩm vào thứ văn tự Nam Di này. Con sẽ làm thơ viết văn bằng phản ngữ. tiên từ bật cười. Bây giờ xứ Nam ấy văn minh giàu đẹp lắm. Công chúa sao lại nói thế? Chỉ cần công chúa hiểu và đối đáp được là phúc đức cho nước nhà rồi. Huyền Trân lại tinh nghịch thế sao không gọi hai em minh trân và ngọc trân cùng học cho vui thường ngày làm thơ vẽ tranh thể nào ba chị em cũng không rời nhau nửa bước tuyên từ đỉnh đạt nói chắc như đinh đóng cột không cần phải thế huyền trân định hỏi thêm nhưng tuyên từ vỗ tay ra hiệu tức thì hai nữ tỳ dẫn ra một người đàn bà Vẽ mặt quý phái hiền lành bà ta vận một chiếc áo màu xanh quấn quanh người đầu chích khăn màu nâu đất bà đeo khuyên tay bằng hai cái vòng bạc nặng nề Trái tay bà chảy xuống như tay Phật, trên cổ và hai tay điểm trang những chiếc vòng khiến bà như nặng nề hơn trong một thân hình đẩy đà và béo tròn. Người đàn bà ấy có tên là Thập Thị Tứ đến từ thôn bà già ở Phú Gia. Bà được tuyên từ chọn lựa trong số hơn trăm người phụ nữ chăm có học thức trong thôn để dạy cho huyền trân công chúa những lễ nghi, phép tắc và văn tự, văn hóa cũng như phong tục chim thành. Huyền Trân vẫn chưa hiểu hết ý định và nguyện vọng của tiên từ Thực ra, nàng chẳng biết vì cớ gì nàng lại phải học thứ ngôn ngữ khó nuốt, những phong tục lễ nghi dị biệt của bọn người phương Nam Mang Di và xa xôi ấy. Từ nay, nàng được giáo dục và truyền đạt tư tưởng khổng mạnh của người phương Bắc. Nàng cùng với các hoàng tử và công chúa của hoàng tộc được đưa vào diện quốc học. Chúng thâm nghiêm ấy thờ khổng tử, chu công và mạnh tử. Xung quanh diện có vẻ tranh 72 người hiền để thờ tử. Các thầy đồ giỏi nhất ở Đại Việt được triệu vào kinh để giảng giải tứ thư, ngũ kinh, lễ nghĩa. Những bậc thăm nho từ khắp nhân gian đến truyền giảng những lẽ huyền vi của đạo và đức cho con cháu hoàng gia. Cũng từ đấy, trong thâm tâm nàng luôn hiện hữu tư tưởng, nội hạ, ngoại di, tư tưởng người phương Bắc dù ít hay nhiều đã thấm vào tâm khảm của nàng. Tuyên từ không giải thích gì thêm, mà dành thời gian để giới thiệu người gia sư họ thập. Người đàn bà chăm ấy sắc sảo và tinh tế không chỉ trong lời ăn tiếng nói trong cách truyền đạt và dạy dỗ ở bà là sự tổng hợp toàn diện các kiến thức về văn hóa xã hội chim thành. huyền Trân tiếp nhận người gia sư mới với sự miễn cưỡng hời hợp nàng nghĩ đến số phận của bà thập. Rồi sẽ giống như những người đã từng đến đây dạy nàng và những gì liên quan đến chim thành rồi cũng nói gót ra đi nàng không dở trò ma mảnh của một đứa học trò hay uy quyền của công chúa, nhưng nàng biết sức chịu đựng của con người là có hạn. Thập Thị Tứ là một người con gái của thầy Pache. Chú thích. Tu sĩ, tăng lữ vốn là tầng lớp trí thức trong xã hội chăm. Họ biết chữ chăm, hiểu biết tập tục, truyền bá và thực hiện các nghi thức tôn giáo. Hết chú thích. Thuộc giới chức sắc bà la môn trong xã hội chim thành. Những người hiểu biết tập tục ngôn ngữ và truyền bá thực hiện các nghi thức tôn giáo. Cha bà là một trong những người được dân làng tôn trọng và quý mến. Sự tôn trọng và quý mến các lễ nghi tôn giáo của người chăm còn thể hiện ở sự cần thiết và quan trọng đối với các vị tu sĩ đảm trách việc thực hiện các lễ nghi trong một xã hội có hơn 100 lễ hội trong một năm. Sự tôn trọng ấy vẫn còn nguyên vẹn khi đồng bào của bà phải sinh sống ở một doi đất trên quốc gia Đại Việt. Bà cụ tổ của bà là một cung nữ Hầu hạ các cung tần phi tử Của quốc dương xạ đẩu Chú thích Xạ đẩu Vua chim thành Raja Sinhavakman II Hết chú thích Bà rất giỏi múa hát Điệu Tây Thiên của chim thành Khi họ lý đem quân vào thành Phật Thệ Chú thích Phật Thệ vijaya cũng có tên thành trà bàn Đồ bàn nay thuộc tỉnh Bình Định là Kinh Đô của Chim Thành Tùy theo ngữ cảnh tác giả sử dụng các tên gọi khác nhau của Kinh Đô Chim Thành trong tác phẩm này Cũng vậy, tùy theo ngữ cảnh và cách nhìn của nhân vật mà tác giả sử dụng Chim Thành hay Champa Thực ra Chim Thành hay Chim Bà Đại Chim là từ hán ngữ phiên âm của từ chăm Champa vốn có gốc từ Ấn Độ Người Đại Việt lúc ấy sử dụng theo phiên âm hán ngữ là Chim Thành Hết chú thích Rồi mang Tây Thiên khúc điệu đi theo mình, thì những khúc hát múa chim thành ấy cũng dần hiện hình và tồn tại ở một nơi phương Bắc. Khúc nhạc dẫu chỉ còn trong tâm thức, nhưng Thập Thị Tứ vẫn có thể truyền đạt hết những nét tinh tế của nó. Đó là sự kết hợp giữa tôn giáo và dân gian, và âm nhạc đã đẩy các điệu múa lên thành niềm hương phấn và thăng hoa của tâm linh và cảm xúc trong những kỳ lễ hội, lễ nghi, những cuộc bi hoang, những lúc biến thiên, thăng trầm của lịch sử sao người chim thành lại mang trong mình lắm điều kiên kỵ và tập tục như thế? Huyền Trân cao mày hỏi. vì nếu không kiên kỵ sẽ làm đảo lộn các mối quan hệ giữa thế giới dương và âm và phải chịu các tai họa. Huyền Trân có thể đọc được trong ánh mắt, lời nói của người đàn bà mang di kia vẻ tự hào và bảo thủ. bà có thể nói thao thao về những tập tục, kiên kỵ có phần gì biệt bằng giọng nói đỉnh đạt như thể đấy là điều đúng đắn, buộc lòng phải tuân theo mà còn đưa ra những lời răng đe, tai họa, hình phạt kèm theo nếu có người không thi hành đúng như thế. Huyền Trân đã kết thúc buổi học đầu tiên bằng một cái ngáp dài mà đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng không che hết được. Sự chịu đựng và ngắn ngẫm của nàng công chúa hiếu động, thông minh hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Điều ấy khiến cho bà Thập có cái ác cảm ban đầu, nhưng bà vẫn ngán sự chịu đựng của mình vào lòng vì bà biết thân biết phận. Chương 2 Hôm nay bà Thập dạy nàng muốt quạt, bà nói Bất cứ chăm nữ nào cũng có thể là một vũ nữ apsara huyền thoại Huyền Trân biểu môi cười, thế à, nhưng ta không phải là chăm nữ Bà Thập phản biện, Hoàng Thái Hậu muốn như thế Huyền Trân liền đứng dậy, nàng muốn gặp ngay tuyên từ Dù bà Thập có dùng lời can ngăn, dù kim chi ngọc diệp khuyên nhủ Nhưng nàng vẫn lâm lâm hướng đến từ cung bất ngờ nàng phải dừng ngay ý định điên rồ của mình vì tuyên từ đã xuất hiện hình như bà đã đọc được ý định đó trên đôi mắt kiêu hãnh gằn bướng của nàng trần trân vẫn nhìn trần trân không chớp mắt nàng quên mất cả phép tắt thi lễ kim chi ngọc diệp vội vàng chạy đến giật lấy tay áo một bận nàng mới giật mình cúi đầu chào hoàng thái hậu bà hoàng chẳng nói thêm lời nào bà cũng cố ý không cho miễn lễ bà đến bên bà thạch nói đã dạy cho công chúa đến đâu rồi? Dạ, nô tài đang dạy công chúa điều múa quạt truyền thống của các vũ nữ chim thành, hay lắm. Múa quạt, múa công, múa chim, múa gà gì thì cũng phải học hết. Dạ, nhưng có việc gì? Dạ, cứ nói ra. Thưa công chúa vẫn còn trẻ con lắm, việc học lại chảnh mãn chẳng chú tâm gì cả. Vậy ư? Hôm nay ta nhất định ở đây xem mắt công chúa học múa thế nào. Bắt đầu cho ta xem. Huyền Trương đứng dậy nàng còn cứng đầu chẳng tỏ ra ăn nhập gì với cánh quạt và khúc hát của bà gia sư kim chi ngọc diệp sợ đến xanh mặt có lúc thấy công chúa múa máy như thể trêu ngươi khiến chúng lấy tay che miệng cười chẳng dám lớn tiếng tuyên từ thấy vậy càng thêm bực tức bà đứng khắc dậy rồi đưa tay ra hiệu cho hai nữ tỳ từ ngoài cửa bước vào huyền trân trố mắt trông thấy hai con nữ tỳ mập mạp mặt mày quê mùa mà nhanh nhẹn tuyên từ gọi bà thập đến và bảo đây là kim ngọc kim thiện hai đứa này tuy quê mùa cục mịch nhưng được việc lắm nếu công chúa có gì cứng đầu ngỗ ngược thì cứ gọi hai đứa này giúp cho một tay nói xong bà đảo mắt về phía huyền trân rồi đến bọn kim chi ngọc diệp hai đứa này cũng phải canh chừng và thẳng tay với chúng cho ta suốt cả buổi hôm ấy huyền trân giả vờ như ngoan ngoãn không để sơ suất một động tác nào bà thập thấy vậy cũng yên tâm bà chẳng cần đến bọn kim ngọc kim thiện làm gì nên bảo chúng ra ngoài để huyền trân tập trung Thực tình nàng không tập trung cho lắm, nhưng nàng đặc biệt chú ý đến loài cây xương rồng mà bà Thập đang dạy cho nàng vẽ. Nàng chưa bao giờ thấy loài thực vật này, bà Thập nói. Xương rồng có rất nhiều ở đất phương Nam. Loài cây hoang dã này thường mọc nơi bãi cát quanh năm, chỉ có nắng gió, nhưng lại cho hoa rất đẹp. Hoa có sắc màu hồng nhạt hay có khi là màu vàng lóng lánh rực rỡ trong nắng gió. Nàng không thích màu hồng và màu vàng tẻ nhạt, nàng thích màu đỏ màu tím. Thế là nàng bôi các màu nàng thích lên cánh hoa. Huyền Trân cứ thích màu nào là dùng màu đó. Nàng lấy màu tím, màu hồng cánh sen, vẽ lên màu hoa xương rồng. Bà thập không thể nào ngăn được. Huyền Trân đứng dậy rồi hứng chí gọi Kim Chi Ngọc Diệp chuẩn bị cho nàng một cái cầu. Kim Chi lấy ống trúc xỏ vào bông bóng lợn rồi chu mồm cố sức thổi. Ngọc Diệp buộc cho 12 muối cân bằng nhau. Huyền Trân chộp lấy cái cầu rồi bước đi. Thế là quá lắm. Bà Thập gọi ngay bọn Kim Ngọc Kim Thiện vào giữ Huyền Trân lại nhưng chẳng ăn thua gì Huyền Trân một mực ra hoa viên chơi Bà Thập bảo bọn họ phải ra tay bắt công chúa lại Huyền Trân nắm lấy hai cánh tay của bọn Kim Ngọc Kim Thiện gạt sang một bên bọn kia cũng chẳng vừa chúng ra sức chộp áo túm lấy Huyền Trân nàng khoái chí dụng hai cánh tay múa xoay hai người như cái bông bóng lợn rồi bỏ đi bọn Kim Ngọc Kim Thiện đuổi theo ra đến giường chẳng thấy Huyền Trân ở đâu tìm một hồi thấy công chúa đang lơm khơm ở hòn giả sơn, chúng leo lên thì Huyền Trân đã ở dưới bóng cây đại; chúng bò xuống thì Huyền Trân đã ở trên cầu. nàng tỏ ra thích thú với trò mèo dần chuột. hai người kia cứ leo lên leo xuống, vã cả mồ hôi hột ra. Huyền Trân đã quen đường thuộc lối nên chẳng thể nào bắt được. trong khi hai người họ đang thở hổn hển ở trên hòn giả sơn, thì Huyền Trân tung tăng với chiếc cầu trên sân lát gạch hoa bóng loáng. nàng thoát qua thoát lại. Khiến chúng mê mẩn đứng được ra đó Nhắm miệng đến theo bọn Kim Chi Ngọc Diệp Bà Thập lại lớn tiếng cho cả hai tiếp tục Hai người kia vừa lao đến Thì chiếc bong bóng đã va vào mặt Lúc ấy bọn Kim Chi Ngọc Diệp ra hiệu cho Huyền Trân dừng lại Huyền Trân biết ý giấu cái cầu đi ở một góc giường hoa Rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng Mồ hôi nàng nhỏ nhẹ Bọn Kim Chi Ngọc Diệp quạt phành phạch cũng không kịp ráo Tuyên từ đã đến nơi hoàng thái hậu gặp ngay bà thập nhưng chẳng hiểu sao bà thập lại không thuộc việc làm vừa rồi của nàng mà lại nói tốt cho nàng bà bảo rằng nàng thông minh sáng dạ nàng học rất nhanh múa rất khéo và vẽ rất đẹp vừa nói bà vừa đưa bức tranh cho tuyên từ tuyên từ cầm bức tranh vẽ hoa xương rồng những bông hoa màu tím đỏ hiện lên trên giấy bạch tuyên từ xét toạc một cái không mãi mai thương tiếc bà quay sang chỗ huyền trân và bà thập đang đứng bà ném mớ giấy xuống sàn nhà tức tối nói như thế gọi là họa ư huyền trân chẳng dám hí hững bà thập quỳ xuống xin hoàng thái hậu bớt giận là do nô tài dạy chưa chu đáo xin thái hậu rộng lượng tha cho huyền trân chẳng dám nói một lời bà thập lại nói là do nô tài bảo công chúa chọn lấy màu tùy thích có lẽ công chúa ngẫu hứng và muốn phá cách đấy phá cách vậy để ta phá cách xem sao nói xong bà đến bên giá vẽ bà cầm một cây bút rồi ngoặt lên tờ giấy huyền trân và bà gia sư chẳng biết tuyên từ đang vẽ thứ gì nhìn hồi lâu mới thấy một cái mu rùa có vảy và rau rồng huyền trân bật cười thành tiếng trong khi bà thập chỉ che tay cười mỉm tuyên từ đặt bút xuống nói đấy hai người xem thật ta chẳng dám xúc phạm đến các vị thần tứ linh mà ý ta chỉ muốn nói đến cái sự phi lý mà các người gọi là nghệ thuật hội họa và cái gọi là phá cách trong nghệ thuật thật phi lý hết chỗ nói ai đời lại lấy cái màu của hoa sen hoa súng mà vẽ hoa xương rồng Bản thân ta cũng rất yêu thích loài hoa này Nó biểu trưng cho sức sống dâng lên Của con người trong hoàn cảnh khó khăn Sự hoang dã đơn sơ của hoa xương rồng Mang vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ Nó cũng giống như nền văn hóa chim thành vậy Hoang dã mà quyến rũ Chạm vào nó là thấy như mê như say Tuyên tự bước đến Vinh Vào ghế rồi gieo cả thân hình Thấp đậm xuống nói tiếp Ta muốn huyền trân tìm hiểu nền văn hóa Của đất nước phương nam xa xôi Là muốn con hiểu thêm về một đất nước láng giềng Để biết người, biết ta Mà ứng xử hợp tình hợp lý Rồi quay sang bà thập nói Ta vẫn biết thầy nuông chiều Theo trò là điều không nên Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi Một cây non không uống nắng Mà cứ để cho nó phát triển những chi Những mầm, những cành xấu Thì đến lớn làm sao chữa lại được Thầy dung dưỡng cho thói hư tật xấu của trò là không nên Ta nói thế để mà chữa lại Chứ chẳng có ý trách móc Hoặc để bụng gì ai Nói rồi cho thập thị tứ lui Đoạn gọi bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện vào, Thái hậu nghiêm giọng dạy. Các ngươi là thân phận kẻ hậu người hạ, thấy chủ làm quấy mà ngậm miệng A Dua, có phản kháng yếu ớt như vừa rồi cũng làm được gì? Từ này nên ra tay quyết liệt thì mới khắc chế được đối phương. Cả bốn người đều đồng thanh một tiếng dạ, rồi thoái lui ra ngoài, bây giờ chỉ còn tuyên từ và huyền trân ở trong phòng cải chặt then cửa, tuyên từ đến nâng huyền trân dậy Mới đó mà 16 năm rồi... Thời gian trôi qua nhanh thật... Chẳng chờ đợi ai cả... Bà vút tóc nàng... Còn đấy... Tuổi 16 mà cứ như trẻ lên ba... Hết đá cầu, luyện kiếm, bắn cung... Lại đi học với đám A Hoàng... Thật là rách diệt... Chính Thượng Hoàng cho phép con luyện kiếm bắn cung... Để khỏe mạnh mà bảo vệ Giang Sơn gắm dốc khi có biến... Việc ấy đã có bọn Nam Nhi hảo Hán rồi... Con là phận gái phải giữ mình... Và là công chúa thì càng phải giữ thể diện cho hoàng gia Công chúa thì sao Con rất muốn được như bà Trưng bà Triệu cưỡi voi đánh giặc Con thề nếu bọn giặc nguyên còn xâm phạm vào đất của Đại Việt Thì chính con sẽ là người dẫn đầu Quân Tiên Phong đi đánh chúng Bây giờ đất nước bình yên vô sự Bọn bành trướng phương Bắc chẳng dám Dòng ngó Đại Việt ta đâu Giả lại con cũng biết Việt quân Đã có các tướng lĩnh ba quân cả rồi Mà nói thật đâu cần phải dùng ba quân Mới giữ đất giữ nước được Thật là uổng phí sức người sức của. Ý của Thái Hậu muốn nói đến thế tâm công dùng mẹo mà đánh phải không? Thế nào cũng hay quan trọng là có đủ thời cơ và nhân lực để làm được việc đó. Thượng Hoàng Tùng Du Phương Nam đã lâu không biết người đến bao giờ mới về con bỗng nhớ người quá. Người cũng vì nước vì dân lúc này đã già yếu tâm nơi cõi Phật nhưng vẫn không quên diệt nước, diệt dân. Thượng Hoàng và các vị tiền bối Hoàng Thân Dương đã có công gây dựng nên non sông gấm dốc này con mong rằng huynh trưởng cũng kế thừa và duy trì được thế duy thành ấy ta cũng nghĩ vậy việc nước việc nhà là điều khiến cho lòng ta luôn canh cánh không lúc nào yên huyền trân con có nghĩ như thế không sao thái hậu lại hỏi thế con học võ ngưỡng mộ hai bà trưng trắc trương nhị cũng là cái tình yêu quê hương đất nước đại việt người học võ phải là một cái gì đó mỗi khi quê hương đất nước mình rơi vào tay kẻ khác huyền trân Đâu phải cứ dùng võ nghệ đánh đuổi giặc ngoại xâm là yêu nước Mà có khi chỉ cần... À mà thôi Con cố gắng học hành thật tốt là yêu quê hương đất nước rồi Thái hậu Huyền Trân con hãy theo ta Huyền Trân theo tuyên từ đến từ cung Nàng cảm thấy tuyên từ rất khác ngày thường Bà trầm tư nhẹ nhàng Bà có gì đấy giấu nàng Chương 3 tuyên từ kéo huyền trân ngồi lên giường đoạn bà lấy ra một bản khắc mộc huyền trân đăm đăm nhìn hoàng thái hậu từ từ tháo giải lụa màu hồng nhạt ra rồi đặt bản mộc lên giường ánh sáng bên ngoài hắt vào trong làm rõ những nét chữ khắc mộc tinh xảo huyền trân đọc qua một lượt bài hịch này nàng đã được dạy ở viện quốc học nhưng hôm nay nàng lại thấy hồi hộp không chỉ vì thái độ nghiêm khắc trịnh trọng của tuyên từ mà còn vì nàng thấy mình đã lớn Để hiểu bài hịch hơn lúc bé Nàng đặc biệt chú ý đến đoạn Huống chi ta cùng các ngươi sanh Ở đời nhiễu nhương Gặp phải buổi gian nan này trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường Uống lưỡi cứu diều mà sĩ mắng triều đình Đem thân dây chó mà bắt nạt thể phụ Lại cậy thế hút tức liệt Mà đòi ngọc lụa ỷ thế dân Nam Dương để bác bạc vàng Của kho có hạn Lòng tham không cùng Khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói Giữ sao cho khỏi tai vạ về sau Ta đây ngày thì quên ăn, Đêm thì quên ngủ, Rụt đau như cắt, Nước mắt đầm đìa, Chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc. Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, Xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng. tiên từ cũng đắm vào đoạn văn, Hai tâm hồn đang chạm vào cõi miên man Nhịp tim của họ đang thổn thức dồn dập. tiên từ nói, Bài hịch này ông ngoại của con Chú thích Tức hưng Đạo Dương Hết chú thích Giết cách đây hơn 16 năm Cái năm giặc nguyên tái xâm lược Đại Việt ta Chú thích Giai đoạn từ năm 1284 Đến 1285 Để kêu gọi toàn quân dân Đứng lên chống giặc Đám giặc nguyên nghênh ngáo đòi mượn đường Đại Việt Để đánh chiêm thành Nhưng thực là muốn xâm chiếm nước ta Hoàng Thái Hậu ngập ngừng đôi chút, trong khi Huyền Trân vẫn dán mắt vào bản mọc, nàng ẩn mặt lên thấy bà Hoàng đang rưng rưng lệ. Con biết không, ngày ấy hai quốc gia Chim Thành và Đại Việt cùng đồng tâm hiệp lực đánh đuổi đám kiêu binh Mông Cổ ra khỏi bờ cõi của mình, Mãi đến giờ ta vẫn không sao quên được hình ảnh của Harijit, chú thích. Tên đầy đủ là Sri Harijit Por Devadas Por hay Bổ Đích hết thích. Vì hoàng tử chim thành tài ba giỏi võ và bây giờ là quốc Dương chế mân hào sản phóng khoáng. Ngày ấy thái tử Harijit dũng mãnh, có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Người có sức mạnh vô địch có thể địch trăm người trong cuộc chiến tranh chống quân nguyên. Chính Harijit đã có công cầm chân tên nguyên soái hóng hách Toa đô suốt mấy tháng trời. Đó là trang sử dễ dàng của hai dân tộc, hai đất nước xóa bỏ mọi hận thù gia cùng bắt tay chống kẻ thù chung, đó là một trong sử oai hùng của đại việt và chiêm thành. Trình Tường lặng đi một hồi, mắt bà bỗng sáng tinh anh. Chắc con cũng đã nghe từ bé, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thượng hoàng Trần Thánh Tông cho triệu tập các phụ lão trong nước, họp ở thềm điện diên Hồng để bàn định xem nên đánh hay nên hàng. Tất cả các phụ lão đều nói một tiếng đánh, như thể bật ra từ một cửa miệng. Sau này, ta có nghe nói lúc ấy lòng quân và dân nguyện cùng quyết một trận sinh tử để quét sạch lũ xâm lược nguyên mông ai nấy uống máu ăn thề thích chạm ở cánh tay hai chữ sát thác để tỏ ý quyết tâm sống mái với giặc nguyên rồi cùng hợp nhau dưới chân núi đồng cổ tuyên thệ làm tôi tận trung làm quan trong sạch ai trái thề này thần minh giết chết rồi chia ngôi thứ để đánh giặc theo đó Quân Đạo Dương được phong làm quốc công tiết chế, thống lãnh toàn quân đóng ở Đại Bản Doanh Nội bàn trên con đường về Giảng Kiếp để tiếp ứng cho các nơi. Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải làm thượng tướng chặn đánh cánh quân của Toa Đô ở Nghệ An. Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng, đem quân ra trấn giữ cảng dân đồn. Bảo Nghĩa Dương Trần Bình Trọng đóng đồn trên sông Bình Thang, Phạm Ngũ Lão đóng ở biên giới, cho đến Chi Lăng. Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật Đóng ở tuyên quang đến tam đái Tuyên từ nhẹ nhàng Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Huyền Trân vuốt ve và xoa xít. Huyền Trân Con có biết là con đã được sinh ra Trong những thời khắc Ngàn cân treo sợi tóc hay không Con có biết rằng Xích chút nữa là ta đã mất con rồi hay không Đức từ Có phải Thượng Hoàng không ở bên cạnh mẫu thân Trong lúc con chào đời Phải Lúc ấy Thượng Hoàng đang ở dạng kiếp Còn Khâm Từ mẹ của con và ta cùng bọn cung nhân và hoảng quan bí mật rời cung, lên thuyền rồi khẽ chèo lúc ban đêm lui về Hải Đông. Chúng ta ai nấy đều mặc thường phục trông hệt như dân chài tức mặt. Đêm đó, quân thoát hoang dược sông tiến vào kinh sư. Chúng đi ngang qua thuyền của chị em chúng ta. Đúng lúc Khâm Từ chuyển dạ hạ sinh ra con. Ta còn nghe trong đám nội có người giỏi chim thuật bảo lúc ấy trên bầu trời có một ngôi sao ở hướng đông bắc ánh lên rực rỡ cả một góc trời, trong mui ta bồng con trên tay mà con cứ khóc oe oe, khiến cho chị em ta và đám thị nữ sợ đến xanh mặt. Ta ra lệnh cho phu chèo thật nhanh tay, nhưng đi được một đoạn thì có lệnh của giặc bắt phải dừng lại. Hai tên lính thân cận của Thoát Hoang nhảy lên thuyền, ta đã giấu sẵn thanh kiếm dưới lớp mình cũ, nếu chúng manh động, ta sẽ ra tay hạ thủ. Hai tên giáo giác nhìn khắp nơi rồi nhìn vào mặt con, ta nhảy đến toan rút kiếm ra, Nhưng Khâm Từ đã gạt đi và tiến đến chỗ con vỗ về. Hai tên lính tháo khăn cuốn trên người con ra, nhìn khắp một lượt, rồi cười nói ha ha, mày thật may, nếu là con trai thì ta đã giết chết rồi!» Chúng ném một cái nhìn hắt dịch về phía mẹ con rồi chửi bới những câu gì đấy, xong chúng bước sang thuyền sau. Đó là thuyền của các quan nội hầu. Những người này theo sau để bảo vệ cho chúng ta. Chúng cũng dạch áo ra xem trên cánh tay có người nào thích chữ hay không. Nhưng những người này là giám quan, chỉ học ít võ công để bảo vệ nội cung khi bất trắc. đêm ấy trôi qua thật kinh hoàng, đến giờ hồi tưởng lại ta còn thấy lạnh cả sóng lưng. May là chúng ta không có gì xảy ra. Thật khó nhọc cho mẹ và mọi người quá. Không, nếu nói khó nhọc thì Thượng Hoàng Nhân Tông mới đáng nói thế. Ở dạng kiếp, người lo lắng cho chị em chúng ta nên ra vào đứng ngồi không yên. Người muốn dò xét tình hình nhưng còn do dự chẳng biết chọn ai, lúc ấy có gã chi hậu cục thủ trần khắc chung đứng ra xung phong xin đi thám thính quan gia chú thích nhà trần gọi vua là quan gia thấy trẻ người nên sợ non dạ còn do dự chưa muốn cho đi và định chọn người khác nhưng gã chi hậu cục thủ khéo mồm khéo miệng đã thuyết phục được người hắn bảo thần tài hẹn sức mọn chỉ là anh hùng bất đắc chí tài nghệ của thần thì chẳng dám khoe khoang nhưng đánh thủy bơi giỏi như giả tượng ít kiêu đánh bộ đấu kiếm chẳng thua gì hoài văn hầu hoài nhân chỉ có điều này khiến thần còn phải hổ thẹn, mù trí chẳng sao bằng nhân huệ dương, hưng đạo dương, lễ tục không bị kịp chiêu minh dương, chiêu văn dương. Nhưng thần được nhờ có lòng gan dạ của bảo nghĩa dương phạm ngũ lão. Bây giờ thần chỉ có một quyết tâm là đi thám tính tình hình của giặc mà thôi. Hoàng gia vỗ tay khen, hay lắm, anh hùng xuất thiếu niên, ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ ngựa ký như thế. Thượng hoàng thật biết nhìn người. Còn nghe nói Trần Tướng Quân được cấp cho một con thiên lý mã, rồi phi nước đại đến chỗ thuyền giặc. Đối mặt với tướng giặc mà vẫn giữ được khí phách hiên ngang không hề đúng sợ. Các thầy ở Viện Quốc học bảo, đến ô Mã Nhi cũng phải kính nể mà thốt rằng, người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ nó xuống là chích, không nịnh ta lên là nghiêu, mà chỉ nói chó nhà cắn người, giỏi ứng đối, có thể nói là không nhục mệnh vua nước nó còn có người giỏi ta e chưa dễ mưu tính được hừ, mồm mép của tên này cũng điêu hoa, trá ngụy lắm không ai chứng thực được đâu không biết hắn có nói vậy không thì chẳng có ai chứng kiến nhưng dẫu sao, hắn đi rồi cũng mang về những tinh mật quý giá cho Đại Việt vì có một điều rằng hắn yêu Mỹ Trân là sự thật chuyện này chắc phải khiến Trần Tướng Quân đau đớn lắm tất cả vì đại cuộc trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc con dân đại việt phải ra sức bảo vệ giang sơn gấm dốc là lẽ thường tình con có nghĩ như vậy không huyền trân thôi nhìn vào bản khắc mộc hai mắt long lanh khẽ nhìn tuyên từ với vẻ mơ hồ hằng thái hậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa khi bóng nắng niệm dần khi thời thế cấp bách ai mà không lấy đại cuộc làm trọng gạt bỏ đi mọi niềm riêng ai có mặt trong buổi biệt ly hôm ấy cũng cảm động trước cảnh khắc chung cưỡi ngựa thiên lý mang Mỹ Trân đến chỗ A Lý Hải Nha để rồi mãi mãi không bao giờ được trùng phùng nghĩ lại mà thấy xót Nghe cũng thấy xót thật Huyền Trân vô tư lự đáp Nhưng làm như vậy cũng đáng Mỹ Trân đã biết thu những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng trong đầu chỉ có một ý nghĩ làm lung lạc kẻ thù cho đến khi nào chúng rút lui khỏi đất nước này Quả nhiên kế sách Mỹ Nhân đã làm cho thoát hoang và A Lý Hải Nha Ngày càng dục trí và rơi vào cái bẫy đại việt văn sẵn, lúc ấy Hưng Đạo Dương sai Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, Nguyễn khoái đem quân hợp đại ở Bến Tây Kết để đón đánh Toa Đô hai bên giao chiến với nhau ở Hàm Tử quan Chư văn Dương vốn giỏi phong tục và lễ nghi nên trước kia khi nhà Tống mất đã thu nhiều tàn quân người Tống vào quân đội của mình. Vì người Tống và người Thác, tiếng nói và y phục giống nhau nên khi quân của Toa Đô trong thế quân của Chư văn Dương đều rất kinh hãi áo là người tống sang giúp vì thế thua chạy, cho nên trong trận đánh quan trọng ở bến Tây Kết, chiêu văn Dương lãnh công đầu, tòa đô thua phải rút về chống giữ nên không hội được với quân Thoát Hoang. Mặt khác, Hưng Đạo Dương phái Trần Quang Khải cùng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản đi vòng đường bể đánh vào Chương Dương và tiến sát kinh thành Thăng Long. Thoát Hoang và A Lý Hải Nha mãi mê tụ sắc đem quân ra chống cự nhưng chẳng sao địch nổi, phải bỏ kinh thành Thăng Long rút chạy qua sông về Bắc Ninh. Cánh quân của Toa Đô và Ô Mã Nhi sau khi thua phải rút theo đường biển để về nước. Đến sông Mạch Đằng, lại gặp cánh quân của Trần Khánh Dư ở đấy. Trần Khánh Dư cho thuyền nhẹ ra đón đánh, rồi giả thua chạy, giữ giặc vào bãi cọc ngầm đã đóng từ trước. Thuyền giặc dướng vào bãi cọc bị vỡ đắm thê thảm. Nước triều càng xuống nhanh, thuyền giặc vỡ càng đắm nhiều. Toàn bộ đoàn thuyền chiến bị tiêu diệt. Toa Đô bị chén ngay tại trận, Ô Mã Nhi thì lấy một chiếc thuyền con vượt biển trốn thoát Đoàn quân của Thoát Hoang và A Lý Hải Nha chạy đến giảng kiếp thì bị Hưng Đạo Dương hợp cùng các toán quân của Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão chặn đánh. Giặc bị đánh úp Dùng xuống sông chết đuối rất nhiều, A Lý Hải Nha cũng nằm trong số đó. Thoát Hoang chạy về Tư Minh, trong tay chỉ còn lại năm vạn quân. Đến Tư Minh thì gặp toán quân của Hưng Vũ Dương đuổi kịp, bị giết phân nửa bởi trận mưa tên tẩm độc. Quân Nguyên tan rã. Thoát hoang phải tìm đường tháo chạy về phương Bắc Chương 4 Dẫu không phải là lần đầu được nghe những câu chuyện tích sử về các vị anh hùng Những trang liệt nữ trong cuộc chiến chống ngoại xâm giữ yên bờ cõi song mỗi lần được nghe Huyền Trân vẫn thấy háo hức say sưa Ngay từ khi còn bé cùng học chung với các hoàng tử công chúa trong hoàng tộc nhà Trần Ở viện quốc học Nàng đã đem lòng ngưỡng mộ hình ảnh hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị khởi binh đánh đuổi tên thái thú tô định hình ảnh của người mẹ quả cảm khâm từ người dị oai nghiêm tuyên từ tất cả đã ăn sâu vào tâm trí của nàng như một phần máu thịt hôm nay nàng lại rất lưu tâm đến những vị nam anh hùng như Chư văn dương Trần Nhật Duật trong cách ông thuần phục người tống và đánh người thác bằng chính sự hiểu biết về phong tục và lễ nghi rất độc đáo như Trần Bình Trọng, anh Dũng hy sinh mà câu nói cuối cùng thật cảm khái Như cái cách điều binh khiển tướng Và tính toán như thần của ông ngoại nàng hưng Đạo Dương Những vị anh hùng này Có người còn Người đã thành thiên cổ Nhưng danh tánh và việc làm của họ Thì còn lưu lại mãi Lòng dạ của nàng công chúa 16 Xuân Xanh Vô Tư Lự Bỗng thấy tò mò trước một vị anh hùng Dũng cảm mà trung tình Nàng liền quay sang hỏi tuyên từ Tên nhập nội hành khiển Trần Khắc chung Nhưng Hoàng Thái Hậu đã lãng sang chuyện khác chủ đích của bà là muốn cho công chúa biết được ngọn nguồn một thời đại anh hùng một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại bang xâm lược của đại việt bà cũng muốn nhấn mạnh đến sự đoàn kết và gắn bó giữa đại việt và chiêm thành cùng chống lại kẻ thù chung để gìn giữ nền hòa bình giữa hai dân tộc hai đất nước khi nghe huyền trân cho đó là một dân tộc mang nhi không đáng để bàn tiền từ đã rót vào tai nạn những lời dỗ dành ngon ngọt lẫn sự trách mắng thế gian đâu chỉ có phương bắc Còn có phương Tây, phương Nam nữa. Ở phương Tây có nền văn minh Tây Trúc Linh Thiên kỳ bí. Còn ở phương Nam thì có nền văn minh chim thành xa hoa rực rỡ. Nơi đó là xứ sở của Trầm Hương, của Phật Thích. Hariris là hoàng thái tử nổi bật nhất, thông minh nhất, dũng mãnh nhất của chim thành. Trong cuộc kháng chiến chống giặc nguyên vừa qua, Hariris đã từng chỉ huy hơn 20.000 chim quân giao chiến với Toa Đô và Ô Mã Nhi suốt mấy tháng trời. Vì thế mà cả Toa Đô và Ô Mã Nhi đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiến vào phía nam của đại việt hòng nhập quân với cánh của thoát Hoang và a lý hải nha ngập ngừng trong giây lát hoàng thái hậu khẽ liếc nhìn huyền trân rồi nói tiếp ngày đó a cởi trên lưng con voi trắng nước da rám nắng dáng người uy phong lẫm liệt giờ a đã là quốc dương chế mân của dương quốc chiêm thành rộng lớn và xinh đẹp thượng hoàng Tùng du phương nam nhân dịp ngắm cảnh thưởng ngoạn xứ phật Và kết chặt tình ban giao Của hai nước chúng ta Việc đó quan trọng đến nỗi đích thân Thượng Hoàng Phải lặng lội đường xa vặn dặm hay sao Phải Việc này rất hệ trọng Đối với Bậc Đế vương. Còn có gì hệ trọng hơn hòa bình Hạnh phúc của muôn dân Thượng Hoàng muốn kết thân với Mân Dương Đích thân người đến đó để tìm hiểu phong tục Tập quán và lối sống của xứ sở Trầm Hương Vậy ra con cũng phải học ư Thuyền Trân diễu môi Đứng dậy rồi đưa tay xoa nhẹ bàn tay nhăn nheo của Tuyên Từ Được rồi Con sẽ cố gắng học hành Để giúp Thượng Hoàng ban giao với Chim Thành cho thật tốt Huyền Trân tìm cách thoái thoát ra về Tuyên Từ muốn gọi lại để nói thêm điều gì đó Nhưng lại thôi Bà nghĩ phải cho Huyền Trân có thời gian Bà nhìn theo dáng người thanh thoát và xinh đẹp của Huyền Trân Mà lòng thoáng chút ái ngại Bà đã yêu thương anh em Huyền Trân như chính những đứa con mình rất ruột đẻ ra. Bà không có con nên tình yêu của bà đã gửi cả vào anh em Huyền Trân. Bà vẫn nghiêm khắc với chúng, nhưng sâu thẳm trong trái tim của mình. Bà đã không thể nào dứt được chúng ra. Lúc này bà thấy thương Huyền Trân hơn. Bà cảm nhận thời gian của bà và Huyền Trân bên nhau không còn nhiều. Và nó sẽ kết thúc khi chồng bà Tuần Du Phương Nam trở về trong nay mai. Lúc ấy, Huyền Trân sẽ lên đường sang Chim Thành để làm vợ quốc dương chế mân theo như lời hứa hẹn giữa phu quân của bà và vị quốc vương hào phóng xứ trầm hương huyền Trân đã hiểu ý nghĩa của việc học những phong tục tập quán ngôn ngữ của người phương nam theo cách của nàng nhưng nàng không hẳn toàn tâm toàn ý bà thập vẫn luôn túc trực bên nàng rót vào tay nàng những điều quái dị về chim thành hai đứa nữ tỳ kim ngọc kim thiện vẫn mệt xác khi không bắt kịp nàng những lúc nàng tinh nghịch vô tư và làm trò trẻ con là những khi cả bà Thập và bọn nô bọc phải dở khóc dở cười. Một sớm, trình từ đến chỗ Huyền Trân, bà không kiểm tra xem nàng đã học được thêm những gì, bà yên tâm với cách bà Thập truyền dạy. Bà thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với Huyền Trân, bà muốn Huyền Trân phải có thời gian để lĩnh hội, và nàng cần đủ lớn để hiểu hết ý nghĩa của cuộc ban giao này một cách trọn vẹn và thiết thực nhất. Việc suy tính của bà và hoàng tộc Đại Việt đang dần thành hiện thực. Huyền Trân vẫn còn bồng bột và ngây thơ lắm, nhưng chỉ có nàng mới có thể đảm đương sứ mệnh này. Bà còn muốn những người sẽ theo Huyền Trân sang chim thành, cũng phải thông thuộc văn hóa chim thành. Thế là tuyên tự đã đích thân đưa 7 người thuộc nữ đến huyền cung cho công chúa, với lý do tạo không khí hưng phấn cho các buổi học. Có hơn 1.000 dân nữ từ các lộ phủ và hoàng thái hậu đã chọn ra được 7 người tài sắc nhất, xung vào vũ công chúa, để hầu hạ và học tập cùng với nàng tuyên từ vỗ tay ra hiệu, tức thì hai nữ tỳ bước ra ngoài, đưa bảy người thuộc nữ vào. Hai cung nữ luôn vào hai bên trái phải của tuyên từ. Bảy cô gái mới nhập cung cúi đầu thi lễ, Huyền Trân thấy thú vị với điều bất ngờ này. Nàng có cả trăm kẻ hầu người hạ, nhưng việc bà Hoàng đưa thêm vào bảy người mà bà nói là những tinh hoa của chốn nhân gian ở Đại Việt, khiến nàng vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên. Nàng chăm chú nhìn vào những người thuộc nữ nhân gian, cô nào cô nấy tinh anh, xinh đẹp, nàng có vẻ vui và mừng thầm trong bụng tuyên từ có thể đọc được niềm vui trong đôi mắt long lanh xinh đẹp của nàng bà gọi đến gần và bảo Huyền Trân, con thấy thế nào? Dạ, những người thuộc nữ này là tinh hoa từ những làng phủ hương lộ nếu như thu được những tinh hoa vào mình thì còn gì là hạnh phúc hơn nữa tuyên từ quay về phía bọn thuộc nữ nói các ngươi nghe rõ chưa công chúa lại có lòng sủng ái các ngươi sao lại đứng đó mà không đáp lễ Bảy cô gái liền cúi đầu xin đội ơn công chúa Tuyên Từ quay sang chỗ hai người nữ tỳ thân cận nói Đưa họ vào trong Huyền Trân nhìn theo bảy người thuộc nữ mà như muốn đi theo Một lẽ nàng muốn trò chuyện với họ Lẽ khác là nàng không muốn ngồi với Tuyên Từ và bà gia sư Mang Di Tuyên Từ gọi nàng trở lại Bà cũng gọi bà Thập đến để căng dặn Thượng Hoàng Tuần Du Phương Nam sắp về Người muốn tận tay tận mắt nghe công chúa nói tiếng chăm, múa hát điệu Tây Thiên. Còn nữa, công chúa phải hết mực tỏ rõ là người đoan trang thùy mị như những thục nữ kinh thi. Thập thị tứ cúi đầu nghe theo, huyền trân tỏ vẻ lo lắng hơn lúc nào hết. Đáng lý ra nàng phải mừng khi nghe tin Thượng Hoàng trở về. Nhưng lần này, nàng bỗng đâm lo và bồn trồn khó tả. Nàng vẫn chưa biết nói câu tiếng chăm nào. Nàng vẫn không biết múa điệu Tây Thiên gì đó. Nàng vẫn không muốn là người thục nữ kinh thi, Nàng muốn là một trang liệt nữ. Nàng nghĩ đến bảy người thuộc nữ lúc nãy. Ít ra, họ sẽ thay đổi cuộc sống nhàn nhạt ở chốn hậu cung này. Tiên từ gọi tên nàng khiến nàng giật mình. Bà nói, Huyền Trân, Bảy người thuộc nữ ấy là những đóa hoa tài sắc chốn nhân gian. Con phải học những tinh hoa của nhân gian để hiểu biết thật sâu sắc nền văn hóa của đại việt ta. Dạ, con sẽ học theo họ. Huyền Trân nhanh chóng đi ra ngoài hướng về phía những dân nữ tuyên từ thấy nàng đi nhanh quá cũng không nỡ gọi lại bà quay sang chỗ bà thập thị tứ bây giờ ngươi có nhiệm vụ dạy thêm bảy người thuộc nữ họ cùng học với công chúa ngươi nghe rõ rồi chứ dạ nô tài xin y lệnh rồi tuyên từ gọi kim ngọc kim thiện vào bà dạy còn hai đứa phải giúp đỡ thị tứ trong việc dạy dỗ công chúa ta biết công chúa còn trẻ người non dạ nhiều lúc ham chơi trốn học lại hay bày trò tinh nghịch nên mới nhờ hai ngươi quán xuyến bọn kim ngọc kim thiện phân bua Chúng con chẳng dám cãi lệnh bà Nhưng công chúa vốn người linh hoạt và bu mẹo Nên chúng con sợ rằng không thể đảm đương được dịp này Xin chỉ giáo cho chúng con Thật là rách việc, Chỉ có bấy nhiêu đấy mà hai người cũng làm không xong Rõ là vô dụng quá Bà thập liền quỳ xuống tâu bẩm công chúa rất bướng bỉnh Bọn Kim Ngọc Kim Thiện dẫu sao cũng là kẻ hầu người hạ Nên thực tâm chúng chẳng dám động tay động chân Hôm trước có bị cầu đá vào mặt cũng chẳng dám kêu ca gì Này nếu dung tay quá tráng hẳn chúng chẳng yên thân Xin Đức từ nghĩ cách đi ạ Huyền trần thật quá Nếu cứ thế này ta biết ăn nói sao với phu quân và hoàng tộc Được rồi Ta cho hai đứa cái lệnh bài Nó thay ta trong lúc ta vắng mặt Ngoài ra ta còn bố trí thêm hai nội quan là Lý Thiên Lý Mã Để trợ giúp phòng trường hợp công chúa không nghe lời Dạ xin đội ơn Đức từ Ba người chờ cho tuyên từ khuất bóng rồi mới ngẩn mặt lên ai nấy xăm soi cái lệnh bài được đúc bằng vàng, ba người yên tâm giấu vào tay áo. Huyền cho nghe tin tuyên từ cùng với cung nhân từ cung hành hương đến chùa yên tử. nàng vui mừng không sao kể xiết. nàng biết người có lòng từ bi như đức từ tâm hướng về phật, nên thế nào ngày đầu tháng hay giữa tháng cũng phải hành hương lễ chùa một lần. nhưng lần này nàng vui mừng hơn những lần trước gấp bội. Hôm khởi kiệu, nàng cùng với minh trân ngọc trân và các công chúa trong cung tiễn chân đức từ ra tận diệu đức môn. Chờ cho khuất dạng mới lui vào hậu cung. Huyền Trân chẳng mang đến bà thập lấy một tiếng. Nàng đưa bảy người thuộc nữ vào phòng. Bảy đó hoa hương sắc này là niềm vui bất ngờ và thú vị của nàng. Nàng cho họ ngồi vào cái bàn đã kê sẵn ghế. Nàng ở ngôi chủ, các cô gái ở ngôi khách. Họ, cô nào cô nấy vẫn còn ngần ngại, bẽn lẽn như gái về nhà chồng. Huyền Trân trấn an bằng cách mời các cô gái xơi những món bánh mứt và trái cây được bày biện rất đẹp mắt và cầu kỳ. Đoạn gọi Kim Chi Ngọc Diệp đến rót trà ướp hương nhài, hương sen, thơm ngát vào các chén. Huyền Trân nở miệng tươi cười. Cuộc trà này là buổi ra mắt làm quen, trông ai cũng như hương như hoa, thật như những đóa hoa di động. Này nhé, ta có cảm giác như các ngươi là chị em một nhà vậy. Các cô gái đưa tay che miệng cười íp dị, rồi đồng thanh đáp. Công chúa quá lời rồi, công chúa đẹp người đẹp nết ai mà sánh bì. Thôi thôi, là kiểu được voi đòi tiên, Bây giờ lần lượt từng người một nói rõ lai lịch cho ta, cứ sân hô như tỉ mụi trong nhà đừng ngại. Nói rồi trỏ và cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống nhỏ nhẹ. Thưa mụi là Ái Liên, mụi đến từ làng Yên Hoa. Chú thích, Yên Hoa nay là Yên Phụ. Hết chú thích, quanh năm rực rỡ hoa thơm lá biếc. Huyền Trân nhìn qua thấy Ái Liên xinh đẹp thùy mị và đoan trang trong chiếc áo tứ thân màu nâu đất. Trong có lót vải trắng Tóc bỏ đuôi gà Cô gái có nét mặt xinh đẹp và trầm lặng Như những đóa hoa lưu ly lặng yên Huyền Trân lại hỏi Này Ái Liên Mụi có bao giờ nhìn thấy hoa xương rồng chưa? Dạ muội chưa được tận mắt nhìn thấy Nhưng có nghe thầy U kể lại Hoa xương rồng chỉ mọc Ở những xứ sở nắng nóng Và trên những đồi cát thôi ạ Vậy sao? Thế muội thường trồng những loại hoa nào? Ở làng muội nhà nào cũng trồng hoa Bởi trồng hoa là nghề mưu sinh, nên hoa đã theo mọi người từ năm này tháng nọ. Mùa nào hoa nấy, nào là cúc vàng, hồng, thược dược, loa kèn, lưu ly, đồng tiền, kép, cẩm chướng, huệ. Nhiều hoa như thế, mũi thích hoa nào nhất? Hoa nào mùi cũng thích cả, nhưng thích nhất là hoa sen. Loài liên hương ấy vừa đẹp thanh tao, mà có nhiều ý nghĩa cho đời. Thầy U vì yêu cái thanh cao của hoa sen nên đặt tên ấy cho mùi đấy. Thảo nào, cái tên ái liên ta nghe ngờ ngợ hay và có nhiều ý nghĩa rồi huyền trân quay sang cô gái ngồi kế bên ái liên cô gái có nét mặt trăng rằm da dẻ hồng hào và toát lên vẻ thông minh linh lợi tên cô gái là hương nhu muội đến từ làng đại yên chắc công chúa có nghe nói đến làng quê chuyên làm thuốc và trị bệnh bằng thuốc nam bằng kinh nghiệm và những cây cỏ hiền lành có ở xung quanh nhà từ nhỏ muội và các anh chị trong nhà đã hít thở hương thơm ngào ngạt của các loại xã vương nhu tí tô xài đất. Lúc còn bé con trẻ trong làng thường hay tụm năm tụm ba chơi trò đố nhau các loại lá thuốc. Lên năm sáu thì thi nhau xem ai tìm được nhiều loại lá thuốc xung quanh làng, rồi lại chụm đầu ba chỏm đố lá với nhau, đó là dịp để phân cao thấp xem ai lấy được nhiều loại lá thuốc và biết được nhiều hơn. Lớn hơn chút nữa thì muội có thể tự sao thuốc cho u mang ra chợ bán. Bây giờ muội biết được hàng trăm thứ thuốc và có thể nhắm mắt đoán được chính xác trên tay mình là loại lá thuốc nào. Giỏi lắm Hương Nhu Ta thật hãnh diện vì Mũi quá Đoạn Huyền Trân quay sang cô gái Đang có vẻ hồi hộp chờ đến lượt mình Nàng hỏi một cách thân mật Còn muội Mũi đến từ làng nào muội là Ngọc Thể đến từ làng Thanh Đàm Chú thích Thanh Đàm có nghĩa là đầm nước trong xanh Vào đầu đời vua Lê Trung Hưng 1533-1789 Vì kỵ húy vua Lê Thế Tông Lê Duy Đàm Nên mới đổi Thanh Đàm thành Thanh Trì Hết chú thích Làng muội nổi tiếng làm bánh cuốn Bánh cuốn Ta thấy loại bánh này còn hơn cả các món bát trân sơn hào hái vị nữa Ta thường thời Nhưng thực không biết nó được Chế biến thế nào Hãy nói rõ ta nghe Dạ Bánh cuốn thanh đàm vốn chỉ dùng những thứ nguyên liệu đơn giản Và không cầu kỳ trong cách chế biến Chỉ cần gạo đồng ngâu Đem xay nhỏ mịn lá bánh cuốn dẻo dai không rách và mỏng mảnh như lá lúa mỗi lá chỉ cần thoa thêm chút mỡ rắc chút hành phi thơm và nổi vị với bát nước chấm cùng nếu thời với cà cuốn thì mới làm nên phong dị đặc sắc của món bánh cuốn thanh đàm nghe mụi nói ta đã thấy đói bụng rồi ngoài ra mụi còn có thể chế biến các món ăn dân gian mà mụi có dịp học qua nhưng điều mụi lấy làm tự hào nhất là món tem trầu cánh phụng cánh kiến giỏi thật huyền trân bỗng tỏ vẻ tiếc nuối Bao nhiêu món ngon vật lạ chúng nhân gian ta vẫn chưa biết hết Thế mới biết mình chẳng dám bì với ai Chợt cô gái ngồi bên cạnh ngọc thể lên tiếng Công chúa là cành vàng lá ngọc Sao lại đi so sánh vàng với thao chứ Bọn mũi chẳng qua chỉ là hạng nhạc quê cục mịch Mũi là ai Nãy giờ ta thấy mũi cười tươi như hoa Mà giọng nói thánh thoát như họa mi Dạ mũi là Xuân Nụ ở xứ Kinh Bắc Thảo nào đôi hàm răng đen bóng như mực tàu ta nghe nói con gái kinh bắc búa hay hát giỏi mụ có thể hát được ả đào không bỗng nhiên ta muốn được nghe ả đào ngay lúc này đối với ta không tiếng hát nào trên thế gian có thể đẹp bằng tiếng hát của đào nương ca trù xuân nụ long lanh mày ngài đôi mắt ư ước như đẫm lệ giọng ấm áp âm vực rộng lúc bỗng lúc trầm như thể phung châu nhã ngọc giọng của xuân nụ êm ả mà trầm buồn da diết ngâm bản tỳ bà hành Không một tiếng đàn, không một tiếng trống. Chỉ có giọng hát dút lên rồi lặn xuống mà lấy được sự tập trung và tháng phục, yêu mến của mọi người trong khuê phòng. Huyền Trân lặng người đi rồi khen ngợi. Tuân nụ là con chim họa mi có giọng hát hay nhất thế gian. Người ta bảo, thiên cổ chi mê, thật chẳng sai chút nào. Rồi Huyền Trân trỏ cô gái kế tiếp. Cô gái có khuôn mặt sáng láng và tinh anh. Đó là hoa hạnh đến từ làng gốm Bắc tràng. Huyền Trân và mọi người có dịp nghe về làng nghề truyền thống sản xuất những đồ gốm sứ tinh xảo. Ngồi bên cạnh hoa hạnh là hoa tiên, cô gái có đôi bàn tay nở đều tám cái hoa tay tròn xoe rõ mồn một. Đó là cô gái có tài vẽ tranh đến từ làng tranh Đông Hồ. Và cuối cùng là Cẩm Tú, cô gái đến từ làng Hòa Thị. Cẩm Tú trong đậm người và rất duyên với nước da ngâm đen. Đặc biệt cô gái làng Hòa Thị có một thứ mà Huyền Trân cảm thấy thú vị, mấy miếng vỏ da truyền trong người. Huyền Trân nhìn lại một lượt bảy người thuộc nữ đẹp người lại tài hoa, nàng nghĩ bảy đó hoa này có đủ thanh sắc tài duyên, mỗi người một vẻ thật hiếm có trong nhân gian, người thanh kẻ sắc, người tài lại có duyên, và cái duyên tao ngộ hôm nay khiến Huyền Trân vui mừng khôn xiết. Chương 5 Huyền Trân chẳng mang đến việc học hành Nàng mê mẩn những câu chuyện và các trò dân gian mà những cung nhân đã chơi lúc còn tắm bé ở lối xóm, đầu làng quê mình. Huyền Trân rủ mặt thang. các mùi thật hạnh phúc, được chơi đùa thỏa thích đủ mọi thứ, còn ta bị bủa dây bởi bốn bức tường câu ngất thế này. Nói xong rồi chạy ùa ra ngoài như một đứa trẻ. Bảy người thuộc nữ và cung nhân chạy theo sau, chẳng biết công chúa tính bày trò gì. Huyền Trân sai bọn kim chi ngọc dịp đi lấy thang để nàng ra ngoài. Bảy người thuộc nữ vội vội vàng vàng chạy đến Đồng loạt quỳ xuống và thưa Công chúa xin hãy dừng lại Ta muốn được ra ngoài chơi các trò dân gian Trừ lúc ấy bọn Kim Ngọc Kim Thiện xuất hiện Chúng nhanh chân nhảy đến án ngay hai bên cái chân thang Huyền Trân trừng mắt rồi đến gạt chúng ra Nhưng bọn Kim Ngọc Kim Thiện nhất quyết không chịu đi Mà kéo nàng vào trong Huyền Trân vừa giận vừa thấy buồn cười Nàng hất chúng ra rồi cho cả hai ngã lăn trên nền gạch Tiếp đó là Lý Thiên Lý Mã như đã đợi sẵn ở một góc nhảy vào tiếp ứng huyền trân cảm thấy mọi uy quyền của một công chúa không còn hiệu lực gì nữa thế là nàng sử dụng cái ngón giỏ mà nàng đã được học tập và rèn luyện cùng với các hoàng tử dương tôn công tử ở giảng võ đường nàng không cho đó là sự xúc phạm chỉ xem đấy là dịp để trổ cái ngón giỏ mà tuyên từ không muốn nàng đụng đến nàng những tử sẽ quên mất nàng chơi trò mèo đuổi chuột trong cung điện được xây dựng riêng cho ba chị em nàng với minh trân và ngọc trân một lát thập thị tứ xuất hiện bà đưa cái thẻ lệnh của tuyên từ lên và mọi nhất cửa nhất động của huyền trân như bị tê liệt nàng không thể vượt quá giới hạn cho phép nàng nhảy từ hòn giả sơn xuống nền gạch hoa đỏ bóng nàng suýt ngã quỵ không phải vì kém cỏi mà vì nàng ngờ ngợ và bất ngờ trước thẻ lệnh của tuyên từ nàng tức giận đến nỗi chẳng thèm nói với ai một lời nào nàng bỏ vào phòng bọn cung nhân thuộc nữ vào theo Bà Thập cùng với Kim Ngọc Kim Thiện Lý Thiên Lý Mã đang tiến đến gần. Huyền Trân bảo khóa trái cửa lại. Nàng thở hồng hộc mà chưa nguôi được cơn giận. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp đứng một xó chẳng biết làm cách gì cho công chúa vui. Trong số bảy người thục nữ có cô gái tên Xuân Nụ bước đến gần Huyền Trân và cúi đầu thi lễ. Công chúa, thực ra người đâu cần phải phí công ra ngoài làm gì. Chúng em sẽ hậu hạ công chúa và cùng người vui đùa các trò chơi dân gian ngay ở khuê phòng này. Có thật không? hồi bé vào những đêm trăng sáng ngày rằm, bọn em tụm năm tụm bảy dưới những bờ dậu, cùng nhau bày trò vui chơi, thỏa thích. Nào là ô ăn quang, quẳng tù tì, bịt mắt bắt dê, ú tim, nhảy ngựa, trồng hoa trồng nụ, đánh truyền rắn xinh thuốc. Vậy ha, vậy chúng ta cùng chơi đi. Thế là Huyền Trân cùng với Kim Chi, Ngọc Diệp và bảy người thuộc nữ cùng chơi. Mười cô gái như trẻ lên mười, mắt sáng môi tươi, ngồi thành hàng ngang, duỗi hai chân ra trước hòa trong khúc đồng dao Nu na nu nóng cái cống nằm trong cái ông nằm ngoài, Củ khoai chấm mật, bụt ngồi bụt khóc, Con cốc nhảy ra, ông già ú ụ, bà mụ thổi sôi Nhà tôi nấu chè tè he. Nãy giờ Cẩm Tú ngồi đối diện, Lấy tay đập vào từng bàn chân, Theo nhịp từng từ một của bài ca. Cẩm Tú mắt liếc thoăn thoát, miệng đang nhừa nhựa, Tè he, tè he, chân ruột Nó rụt đúng vào chân của Ái Liên Cô gái đến từ làng Yên Hoa Tái mét mặt mày Phải đứng lên chịu phạt Cẩm tú bắt Ái Liên phải trồng cây chuối Ái Liên dơ chân cao chẳng được Mấy lần dơ lên là mấy lượt ngã té ú ù Cả bọn cười đùa thỏa thích Một lát lại chuyển sang trò trồng hoa trồng nụ Rồi đến thả đĩa ba ba Cả bọn lại đồng thanh hát Thả đĩa ba ba Chớ bắt đàn bà Tha tội đàn ông Cơm trắng gạo trắng gạo thuyền như nước đổ nấm đổ muối đổ chuối hạt tiêu đổ niêu nước chè đổ phải nhà nào nhà ấy chịu ái liền vớ phải gót sen của huyền trân huyền trân bị làm đĩa và phải xuống dạch vẽ làm xong. chán trò ấy lại chuyển sang tập tầm vong tùm nụ tìm niệu thì la thì lẫy thập thị tứ phải đành chịu mặc dù bên bà còn có kim ngọc kim thiện và lý thiên lý mã cái thẻ lệnh chẳng được sử dụng vì huyền trân chẳng chịu ló đầu ra ngoài Và nàng đang sống trong niềm vui bất tận của một đứa trẻ ở nhân gian. Nàng cảm thấy thời gian của một ngày trôi qua chóng vánh khi mà nàng vẫn chưa thỏa sức với các trò chơi con trẻ. Và nàng bỗng ao ước được sống như thế này, được vui vầy như thế. Nàng nghĩ những người thuộc nữ này hạnh phúc hơn nàng. Họ đã có một khoảng thời gian thơ ấu được vui đùa, được ca hát, được sống tự nhiên giữa nhân gian. Rồi nàng nghĩ đến mình. Nàng không được tự do như họ. Nàng đã được giáo dục và dạy dỗ để trở thành công chúa. Nàng nào đâu biết trên đời còn có những trò chơi, những câu đồng giao thế này. Nếu như không gặp những dân nữ này, thì nàng sẽ chẳng bao giờ biết trên đời tồn tại những trò chơi, những câu hát nghe ngọt cả lòng. Nàng đang vui, nàng vui niềm vui của một đứa trẻ đang chơi trò với chúng bạn. Nàng chẳng hề phân biệt bọn cung nhân thuộc nữ là kẻ hầu người hạ, mà nàng có cảm giác họ là những người em của nàng. Mặc dù nàng có hai người em rất xinh đẹp là Minh Trân Ngọc Trân ba chị em nàng được ví như ba đó hoa xinh đẹp nhất kinh thành người ta thường bảo thần kinh hữu tam hoa là thế minh trân thì hay thơ ngọc trân thì giỏi họa còn nàng nàng giỏi cả hai lại giỏi võ thông minh xinh đẹp hơn hẳn hai cô em nàng mang vẻ đẹp thuần khiết sắc sảo và hoàn hảo nàng thừa hưởng sắc dốc khỏe mạnh của cha nàng dị thượng hoàng nhân tông anh minh và thần thái như tiên ở nàng cũng có thiên bẩm về võ học Nên khi đá cầu, múa kiếm hay những trò chơi dân gian thì sự khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh của nàng thể hiện rất rõ ràng. Không phải nàng là công chúa, cũng không sắc dốc mê hồn của nàng mà chính là sự khéo léo, thông minh và nhanh nhẹn đã giúp nàng thắng thế và nổi bật hơn tất cả mọi người. Chính bảy người thuộc nữ cũng phải trố mắt thắng phục. Công chúa giỏi quá, tài tình quá. Điều ấy đã khiến cho Huyền Trân thêm tự hào, kiêu hãnh và say mê vào những trò chơi. Nàng không còn nghĩ đến việc học Nàng không có hứng thú với những ngôn ngữ phong tục, lễ hội của một đất nước phương Nam xa xôi nhìn dặm. Vì thế nàng trở nên xa, lạ và tránh mặt bà thập Và nàng không mong gì hơn là tuyên từ hãy nán ở lại yên tử và hãy quên những chuyện này khi bà trở lại. Hôm nay, nàng cùng với các cung nhân chơi trò bịt mắt bắt dê. Cái trò này nàng đã biết. Nhưng đây là lần đầu nàng bị mọi người lấy giải lụa quấn trên mắt rồi buộc chặt ở sau gái. Chặt đến nỗi nàng không thấy gì. Nàng tỏ ra thích thú... Những âm thanh, tiếng xì xào của bọn cung nhân Thục nữ chạy đùa xung quanh vọng lại, thôi thúc nàng phải cố bắt được Một người nào đó Nàng đang tập trung thính giác để nghe tiếng Của bất kỳ một người cung nữ nào Và lao đến bắt ngay Thật ghê gớm, các cung nữ chẳng biết ở đâu Mà im phăng phắc như tờ Nàng xem đó như sự thách thức Nàng đang cố tập trung cao độ Đây rồi, nàng nói lớn khi nghe tiếng bước chân gõ Trên nền nhà, nàng chạy theo tiếng bước chân Và chộp lấy ngay người ấy Nàng vui mừng mở khăn che mặt ra khỏi đầu. Nàng sững sờ như người chết đứng. Trước mặt nàng là tiên Từ. Nàng chỉ kịp ối á lên một tiếng trời, rồi như người bị á khẩu. Ngay lập tức, nàng giờ như kẻ ngây dài. Nàng chạy ra ngoài cửa rồi nói nói cười cười như điên, mà thực là đang cố đụng thổ. tiên Từ trừng mắt nghiêm khắc, bà tức giận chưa từng có. Mặt Hoàng Thái Hậu đỏ lựng như hơ lửa. Bà giận đến run cả giọng. Kim Ngọc Kim Thiện, Lý Thiên Lý Mã. Màu bắt công chúa lại cho ta. Huyền Trân chẳng dám chạy thêm bước nào nữa. Nàng hiểu nàng đã đi quá giới hạn cho phép. Nàng ngoan ngoãn như một con thỏ con bị người thợ săn túm được cái tai nhỏ bé của mình. Nàng theo bốn người họ vào trong. chân từ chém chệ ngồi trên ghế, đôi mắt bà liếc trắng về phía trước. Huyền Trân chẳng dám nhìn thẳng vào mặt bà. Nàng cúi gằm xuống đất như kẻ tội đồ trước giờ hành quyết. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ hay đẹp. Để nói với đức từ khi bà Hành Hương trở về, nàng có thể nói tốt về bảy người thuộc nữ xinh đẹp giỏi giang, về cái hay cái đẹp của ngôn ngữ và phong tục chim thành. Nhưng bây giờ nàng không còn gì để biện hộ nàng chẳng dám hé môi, vì như thế thì càng lố bịch và mọi lời nói của nàng lúc này là vô nghĩa. Nàng đành câm lặng, nàng đang cúi đầu chờ hình phạt. Nhưng thật kỳ lạ, tuyên từ nhấp nháy đôi mắt rồi bước đến chỗ nàng, nâng nàng đứng dậy nàng làm theo một cách máy móc nàng sống bước theo tuyên từ nhưng trong lòng không sao hiểu được tâm ý của hoàng thái hậu duy có một điều nàng chiêm nghiệm ra rằng tuyên từ luôn luôn mở rộng tấm lòng nhân hậu của mình để bảo ban chị em nàng và ngay cả chính hoàng huynh của nàng đương kim hoàng đế anh tông nàng nhớ vào ngày tết nguyên tiêu tuyên từ cho bốn anh em nàng ra thuyền ngự bến đông bộ đầu để dạo chơi khắp nơi treo đèn kết hoa sáng rực cả mặt sông bến nước những nhành liễu rủ sóng sánh trong khói xương và nước biếc Minh Trân còn sợ cái bắp bên của con thuyền nên chẳng dám ra ngoài. Ngọc Trân thì sợ cái lạnh của hơi sương trên mặt sông thấm vào người dễ sinh bệnh. Còn nàng thì theo anh Thuyên, chú thích, tên gọi thân mật của Trần Anh Tông. Hết chú thích. Ra đến mũi thuyền để tận mắt ngắm cho được cái đèn hoa đăng. Những ngọn đèn làm bằng giấy lĩnh được gắn một ngọn nến cháy bập bền trên sóng nước. Nàng gọi Ngọc Trân, Minh Trân ra xem bởi họ rất thích cái đèn hoa đăng màu cánh sen. Nó giống như hoa sen nở. Nhưng khi cả hai từ từ bước ra thì cánh hoa đăng trôi đi mất. Chính anh Thuyên đã gọi phu chèo đến gần cái hoa đăng màu cánh sen ấy cho họ xem bằng được. Nhưng chẳng may thuyền gặp sóng lớn nên rất lâu mới trở về lại cung. Thuyên tự đã la rầy cả bốn anh em nàng và phạt nặng đám nội quan đi theo. Thuyên tự hay nóng giận và nghiêm khắc. Nhưng không chỉ riêng nàng mà tất cả mọi người đều hiểu rằng cái vỏ bọc bên ngoài của sự giận dữ nghiêm khắc lại chứa đựng một tấm lòng nhân hậu và cao cả bên trong trái tim bà ai cũng biết tuyên từ có tấm lòng từ bi bác ái của phật bà quan âm ẩn trong cái vẻ nghiêm khắc và nóng giận của một vị nữ tướng cho nên dù thế nào thì tuyên từ vẫn gọi riêng nàng đến chỗ bà hoàng thái hậu vẫn thường ân cần dỗ dành nàng theo cách của một người mẹ đối với một đứa trẻ bé bỏng như thuở nào nhưng tuyên từ vẫn một mực nhắc nhở nàng chuyên tâm học hành học những gì bà thập thị tứ truyền thụ và học từ bảy người thuộc nữ. Bà hoàng thái hậu nhấn mạnh rằng, đó là một hành động yêu nước, công chúa sẽ giúp gìn giữ hòa bình, mở mang bờ cõi trong thời buổi thanh bình và tươi đẹp như hôm nay. Huyền Trân vẫn không thấy vui hơn khi nàng cùng học với bảy người thuộc nữ. Nàng vẫn chưa tìm thấy sự hấp dẫn của nền văn hóa phương Nam, cũng như nàng không nghĩ đến